các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Gian hàng giải khác thì một gã nhân viên chạy xuống báo tin có điện thoại khẩn. Gã bước nhanh trở lại văn phòng và khi nghe giọng đạo trong máy, gã nhăn mặt cắt, đã bảo mãi là không, hễ không có việc gì tối cần thì đừng có dùng điện thoại của sở. Nhưng gã chưa dứt câu thì đạo quát lên. Anh muốn xuống về ngay đây. Phé này rõ đẹp mặt thầy trò nhà anh rồi. Cái con liều nó chướng phình nó ra cái kia. Cái gì? Con liệu nó chữa hoang à? Thật không? Chữa hoang? Nó có mang con anh mà anh bảo nó chữa hoang à? Con anh anh không dám nhận à? Con đỏ bồn như bảo nó chữa hoang, đồ hèn. Hoàng Tần nóng mặt nhưng không muốn nói tiếp vì hai ba gã nhân viên chung quanh đều ngừng tay làm việc, lắng tai nghe câu chuyện của gã. Gã cúp máy chạy ra cửa, phóng xe về. Vừa tới nhà chưa kịp tắt máy hông đa, gã đã thấy Đào đứng chờ ở trước sân mặt hầm hầm, nhiếc móc. Tôi tôi không ngờ anh khốn ngại đến thế Tôi vừa ra khỏi nhà là anh giúp ngay vụ... quần đứa khác Rõ đẹp mặt ông thiếu tá Cô mà ngủ với con xem Có thèm đi, có thèm gì thì đi nhà thổ Chứ đời thổ nào mà gục mặt vào Cứ đứa kẻ ăn người ở trong nhà Cái nhà này nó hết phúc rồi Cho nên mới nuôi đĩa trong nhà Tôi đi là phải rồi tôi phải đi thôi Ở thế nào được với toàn đứa quần đốt mà Chẳng biết trên biết dưới gì cả Ai đời Ai đời ông chủ đi ngủ với, thằng đề... với con đầy tớ Thật là vui cho chắc cháu vào mặt tôi Hoàg Tần không thèm đáp mặt cảanh lại tái nhợt như sắp sửa giết người đào l lẽo đẽo bước theo tiếp tục lại nhải trữ liệu mất nếtt Hoàgần bựcc quá quay sang chừng mắt bảo đào em bỏ chồng bỏ con lấy cả ông tiến lẫn anh chưa kể mấy thằng nữa ngoài Hà Nội thế mà cứ nỏ mua mắng người khác là đi không biết mộợn à để từ từ rồi hỏi cho ra nhé làm cái gì mà âm Mỹ lên như thế đào tái mặt đứng yên Dù rằng trong thâm sâu nàng không hề thấy mình là người lang loạn Ở đời vẫn vậy người ta chỉ nhìn rất rõ và rất nhanh khuyết điểm của kẻ khác Còn mình thì dù tội lỗi đến đâu cũng vẫn tìm được cách giải thích hợp lý Không phải lời nhắc nhở vừa rồi của Hoàng Tần có hiệu lực làm đào xấu hổ Không dám lấn áp, liệu nữa Mà chỉ vì đào biết rõ tính nhất của Hoàng Tần Với đào, gã rất hiền nhưng lại cục Một khi gã đã lên cơn thì đào nên biết mà nhường nhịn Chờ khi gã ngội hẳn rồi muốn nhai nẹo cái gì cũng được. Hoàng Tần sầm sầm tiến lại trước mặt Liễu. Cô vẫn ngồi yên ở vị trí cũ trên sàn xi măng, tựa lưng vào vách, đầu hơi cúi xuống khiến mái tóc dài phủ kín cả khuôn mặt. Hoàng Tần biết lão đã dùng hết mọi từ ngữ nặng nề nhất để chửi liệu từ sáng đến giờ, không phải vì đào khinh bỉ cái tội chửa hoang của Liễu, mà chỉ vì đào cứ yên chí tác giả cái bụng đang lớn dần kia chính là Hoàng Tần, để phản kháng lại thái độ của đào. Hoàng Tần cất tiếng hỏi Liệu bằng giọng khá nhẹ nhàng. Mày ngủ với ai? Phải nói ngay cho tao biết. Thằng nào nó dụ dỗ mày, khai ra tao sẽ còng đầu nó lại. Liệu từ từ ngẩn lên đưa tay quẹt nước mắt, khá lâu mới run run nói. Thưa ông, con, con chót dại ạ. Nhưng mà chả có ai dụ dỗ con cả. Tự con, con... Cô con bằng lòng cô, cô cho người ta Nhưng người ta là thằng nào Mày cho ai Mày không khai Ta bảo công an nhốt mày lại Rồi giải tòa Mày cũng sẽ phải khai Nghe chưa Đào đứng sau lưng Hoàng Tần Bực lắm Nhưng không dám chen vào Chỉ bữ môi nói nhỏ Còn thế nào vào đây nữa Tóng kỳ còn khéo hơn diễn viên Hoàng Tần quay phát lại Đôi mắt tóe lửa nhìn Đào viết răng vào Cầm họng ngay Ông vả cho mấy cây gãy răng bây giờ Đi lên nhạc cho khác để muốn mình tao hỏi nó đào sợ hãi nổi nhanh lên phòng khách nhưng vẫn nép sau cánh cửa nhìn xuống theo dõi cho đến giờ phút này đào vẫn đih ninh trăm phần trăm rằng chính Ho Tần là thủ phạm và việc hoàng Tần tra hỏi liệu chỉ là một màn kịch che giấu đào mà thôi mặc dù hoàng Tần hăm dọa liệu vẫn khăng Khang đáp thư ông con, con làm con chịu côả cượnghép con đâu mà ông, ông đòi giải tòa mày khôn hồn khai ra đứa nào Thì tao tha, không khai thì tao phải lôi cổ mày ra tòa Đừng có cứng đầu cứng cổ mà dại con ạ Đứa nào, mày ngủ với đứa nào Có phải cái thằng bán hủ tiếu ở bên kia đường phải không Liệu không đáp cũng chẳng lắc đầu cải chính Hoàng tần kiên nhẫn đổi chiến thuật bằng giọng nhân nghĩa Mày nghe tao bảo đây này Mày ở đây với tao đã 2 năm Chẳng nói mày cũng biết tao đối với mày ạ kẻ ăn người làm cũng xem như là con cái trong nhà. Mày nhớ rồi, dựng vợ gả chồng là chuyện thường. Yêu ai cứ nói cho tao biết, tao sẽ thu xếp. Mày không nói người ta tưởng mày chữa hoang, thì con gi là cái thể diện của tao ở đây nữa. Chó gầy hổ mặt người nuôi, mày ở trong nhà này, tao phải Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net